Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Chúng ta cùng gặp lại tác giả Mây Hạ Mây Hạ là một tác giả trẻ, đã được Huy giới thiệu cũng khá là nhiều trong thời gian trước Thì mới gửi đến cho chúng ta rất nhiều những tập truyện ngắn dân gian Khai thác những chủ đề cũng rất là dân gian đời thường rất là hay Ngày hôm nay cũng là một tác phẩm như vậy Hồn bà, hóa quỷ Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Bà ơi, bà đừng nhắm mắt mà. Bà dậy chí Na đi. Na sẽ ngoan mà bà ơi. Tiếng khóc vang vọng trong căn nhà lá lụp sụp. Chỉ chờ thời cơ mà cuốn bay theo gió bão. Khiến cho ai nấy nghe thấy. Cũng không khỏi não lòng. Có người không kiềm chế được mà khóc lên sụt sùi. Tiếc thương cho một kiếp người đầy chảy khổ đau. Cái xác đang nằm trên chiếc giường tre ợp ẹp kia, không ai khác chính là bà cụ giận. Năm nay đã ngoài thất tuần nên trông gầy gò lắm. Nói như vậy thì cũng không đúng hoàn toàn với hoàn cảnh của bà cụ. Giả như có con cái chăm sóc, Thì đâu đến nỗi chỉ còn da bọc xương như vậy. Người ta nghĩ lại cuộc đời của bà mà thương. Bởi cụ chẳng có lấy một ngày vui. Năm cụ dần 30 tuổi. Chồng đi buôn hàng thì bị xe to cán chết. Kẻ giết người nhờ có sự chống lưng của đồng tiền mà dễ dàng thoát tội. Để lại một mình bà cụ bơ vơ nuôi đứa con nhỏ lúc ấy mới chỉ 2 tuổi. Ngỡ rằng nó sẽ biết thương mẹ. Mà chăm chỉ học hành Ai ngờ đâu nó lại học đồi theo đám bạn Chơi bời thâu đêm suốt sáng Bà dần đau khổ lắm Khóc lên khóc xuống vì thương con Trà sức khuyên trăng nó Nhưng nào nó có nghe Năm nó lên 21 Thì cũng bỏ nhà đi không một lần quay lại Vậy là bà cụ dần lại sống một mình Khuôn mặt nhăn nheo Mặc dù tuổi mới vừa vào độ trung niên ấy vậy mà vài năm sau Con thắm đứa con trời đánh của bà Nó lại về, Nhưng nó không về một mình Mà còn dắt theo một đứa trẻ con Bà cụ dần khi đó đang nấu nồi cám lợn trong bếp Thấy bóng ai quen quen ở ngoài cổng Thì cố ngóng mắt ra nhìn Đôi mắt đã chẳng còn tin anh như trước Cũng chẳng thể giúp bà nhìn rõ được đó là ai Ai vậy? Ai vô nhà tôi đó? bóng hình kia nghe thấy bà giận hỏi, thì giật mình đứng lại chốc lát. Thấm nắm chặt lấy tay con, toàn kéo đi, nhưng lòng lại không đành. Cô trùm trướng nước mắt vội cất lên những tiếng khóc nghẹn ngào. Mẹ ơi, con thấm nè, con về rồi mẹ ơi. Bà cụ dần nghe tiếng nói quen thuộc của con, thì đánh rơi cả cái ca múc cám. Kể từ ngày nó đi. có ngày nào nó về thăm bà đâu ấy vậy mà hôm nay bà lại nghe được câu nói mà trước nay bà nghĩ cho đến chết mình cũng không nghe lại được thêm một lần nào nữa mặc dù rất giận con nhưng bà cụ vẫn không sao tìm được nước mắt bà lật đật chạy ra bên ngoài đôi chân yếu ớt không sao có thể di chuyển nhanh được con à con về với mẹ đó sao Thấm lúc này mắt cũng đã nhạt nhòa Cô lại ôm chậm lấy mẹ mình Một lần nữa cô cảm nhận được tình thương Của máu mũ ruột trả Thấm ôm chặt lấy mẹ Chẳng ngờ mới mấy năm thôi Mà lưng bà đã cộng đến như vậy Những nếp nhăn trên khuôn mặt Đã hằn sâu vào trong cuộc đời của người mẹ Đã chịu bao nhiêu đắng cay tuổi hận Tối hôm đó là bữa cơm vui vẻ nhất của bà Bữa cơm sưng vầy Và đón thêm cả một thành viên mới Là con bé Na đêm xuống ba người ôm nhau mà ngủ Sự ấm áp này sao khiến cho bà lạ lẫm quá đến như vậy Cứ như là một giấc mơ Nhưng giấc mơ này quá đẹp Khiến cho bà không muốn thức giấc Tiếng con gà trống Mà bà cụ dần nuôi ở đằng sau nhà Là tiếng chuông báo thức hữu hiệu nhất vào mỗi buổi sáng Bà lại lục tục dậy nấu cơm Trong lòng vui hớn hở Vì từ giờ sẽ không phải sống một mình nữa. Chút nữa bà sẽ sang mấy nhà hàng sớm để khoe, chắc chắn ai cũng sẽ vui mừng thay cho bà, cho mà coi. Bà cụ đi xuống bếp, mò mẫm son nồi để chuẩn bị nấu cơm. Nhưng trên bàn lúc này đã bài miệng sẵn đủ thứ đồ ăn, khiến cho bà ngạc nhiên tột độ. Bà hít hạ hương thơm thoang thoảng trong không trung. Bấy lâu nay, bà chưa ăn được mấy món thịnh soạn như thế này bao giờ cả. Bà tiến lại bàn thức ăn Khẽ trúc mảnh giấy được đặt trên bàn trang ngắm nhịn Khổ nổi bà đâu có biết chữ Mà cho dù có biết đi chăng nữa Thì với đôi mắt mờ này Bà làm sao có thể đọc được Bà cầm theo mảnh giấy đi vào trong phòng Bật sáng ngọn đèn lên xâm sôi vào trong giường Nà Dậy đi con Dậy ăn sáng nè Bé Na ngái ngủ Khẽ đưa tay dụi mắt Nó mơ màng tỉnh dậy theo tiếng gọi của bà. Nó nhìn sang bên cạnh, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ mình đâu. Bà ơi, mẹ con đâu rồi? Bà cụ lúc bấy giờ mới để ý đến sự biến mất của cô con gái, thì cũng không biết Thấm đã đi đâu rồi. Bà chỉ nghĩ rằng cô đã dậy, đi vệ sinh hay đi đâu đó thôi. Chắc chắn là mâm cơm kia do thắm chuẩn bị. Bà vui vẻ dẫn Na ra rửa mặt, Đánh trăng, rồi ngồi sẵn trong bàn để đợi thấm. Nhưng 10 phút, rồi lại 30 phút, chẳng thấy cô quay trở lại. Con bé nà chán nản gục trên bàn, bụng kẻ kêu lên biểu tình. Còn bà cụ dần thì vẫn còn ngóng nhìn ra bên ngoài, mong được thấy con quay trở lại. Bà Dân à, có nhà không? Chà, hôm nay nấu cái gì mà thơm dữ à, cho tôi ăn ké với. Giọng bà Đoan cất lên, hào sẵn Khiến cho bà giận cũng phải giật mình Bà vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài Ủa, bà Đoan đó hả? Nè, vô đây ăn cơm với tôi đi Hôm nay có chuyện vui lắm bà Thôi, tôi sang đưa cho bà mấy con cá khô rồi về Chứ ở nhà tôi cũng ăn căng cái bụng rồi nè Bà Đoan đi vào trong Thấy có đứa trẻ con thì ngạc nhiên lắm Bà khẽ liếc mắt nhìn bà giận. Như tỏ ý tâm dò. Ủa cháu ai đây bà Dân? <cười> bà ngồi xuống đây đi, tôi kể cho nghe. Vậy là bà dần thuật lại tất cả cho người hàng xóm của mình nghe. Bà Đoan nghe tới đâu, thì không khỏi vui mừng cho bà giận đến đó. Đoan bà ngó qua ngó lại. Ủa, vậy con Thắm đâu rồi bà? Ờ, ừ... Bà cụ lắp bắp không biết nối ra làm sao Vì chính bà cũng không biết thấm đã đi đâu cả Bà đứng dậy đi ra bên ngoài Lại bất cẩn đánh trơ cái tờ giấy mà bà vừa nhìn thấy ở trên bàn Bà đoan cúi xuống bên dưới Nhặt tờ giấy lên Miệng khẽ kêu lên một tiếng Trời ơi, cái, cái gì vậy? Bà dần giật mình quay lại Chẳng đợi bà kịp phản ứng Bà đoan đã đọc luôn nội dung trên giấy Mẹ ơi Con xin lỗi mẹ Vì con đã không phải là một người con hiếu thảo Thời gian qua thiếu sự che chở của mẹ Con xa đọa vào đời sống trụy lạc Mà có con chỉ một tên cặn bã. Đến giờ này con thiếu nợ người ta quá nhiều rồi Nên cần phải chạy trốn Mẹ chăm bé Na giúp con Rồi con sẽ quay lại đón nó đó. Một lần nữa con xin lỗi mẹ rất nhiều Bà Đoan đọc xong Thì đọc bàn cái trầm nói Trời ơi Vậy là nó lại mất tâm mất tích rồi Để lại cho bà con bé này Khổ quá trời khổ mà." Bà Đoan dứt lời Thì liền quay lại Bà cụ dần chẳng biết từ khi nào Đã ngồi bệt trên mặt đất Gương mặt thất thần không tin vào điều Mình vừa nghe thấy Bà chạy vội ra bên ngoài Đi từng ngóc ngách trong nhà mà cứ gất tiếng gọi Con ơi, đừng bỏ mẹ mà con Bà Đoan cũng không kìm lòng được nước mắt Đắng cay cho cuộc đời của bà Thật là nghiệt ngã, thật là trớ triêu Con bé Na dường như cũng nhớ ra được điều gì đó Mặt bật khóc lên nước nở Nó chạy theo bà, gọi mẹ vang cả một gốc làng Nhưng hoàn toàn chẳng có một lời hồi đáp nào cả. Bà Đoan không chịu đựng được nữa, liền dẫn hai bà cháu vào trong bếp mà khuyên rằng Thôi, nó cũng đi rồi, nó đi làm trả nợ, chứ cô phải một đi không trở lại đâu. Hai bà cháu phải sống để mà chờ nó quay về chứ. Bà dần nghĩ cũng phải, việc của bà lúc này là chăm sóc tốt cho đứa cháu ngoại của mình và đợi mẹ nó quay trở về. bà vội lau đi nước mắt gấp thức ăn cho con bé mà dỗ dành nè ăn đi con mẹ con sẽ về nhanh thôi bà đoan đứng nhìn hai bà cháu ăn trong nước mắt không ngừng rơi thì cũng chỉ biết lắc đầu sầu não vậy là từ hôm đó căn nhà lá lụp sụp lại có thêm con bé na kháo khỉnh nó ngoan lắm mới bốn tuổi đầu mà đã biết đỡ đần cho bà dần đủ thứ việc lại lễ phép mặt bác thông minh nữa Nên được bà con trong làng vô cùng quý mến Mỗi năm Thắm về đúng một lần vào ngày giáp Tết Đưa tiền cho mẹ cho cũng đi luôn Mà không dám ở lại Bà cụ dần thương con lắm Nghĩ rằng bán đất cho con trả nợ Nhưng trời bà với con bé Na sẽ ở đâu Nên đành ngậm ngùi Nhìn con bươn chải hết nơi này đến nơi khác Thế vậy mà cũng 5 năm rồi đó bà đoan nhìn vào cái xác vừa mới tắt thở của bà dần mà ngậm ngùi. Tại sao trên đời lại có những mảnh đời bất hạnh đến như vậy chứ? Tiếng khóc nước nở của con bé na khiến cho ai nấy cũng vô cùng não lòng. đến bây giờ họ vẫn không tin một người mới hôm qua còn sống sợ sợ, vẫn nói nối cười cười với hàng xóm xung quanh, mà nay lại hóa ra người thiên cổ. Đang trong lúc ai nấy cũng đều vô cùng thương xót, đắm chìm trong tang thương. Thì từ bên ngoài một người phụ nữ chạy vào trong Không quên mang theo tiếng khóc nặng nề Mẹ ơi Sao mẹ lại ra đi nhanh như vậy Mẹ ơi con về với mẹ ở đây Đây là thấm Cô ôm chầm lấy thi hại của mẹ mình Mà khóc lên đứt nở Vốn định rằng Tết này Sẽ về ở luôn chăm sóc cho bà Vậy mà bây giờ đã thành tra cứ sự Cô thăng trời trách đất đến khàn cả giọng đi Mẹ ơi Con trả hết nợ rồi mẹ Mẹ dậy đi để con phụng dưỡng cho mẹ Mẹ ơi Ai nghe thấm nói cũng đều rơi nước mắt Tính ra cô cũng không phải là đứa con quá bất hiếu Sau khi gửi con cho mẹ dường như cô đã thay đổi hoàn toàn Tu tâm dưỡng tính mà làm ăn Bao lâu nay cô cũng chỉ dám lén về nhà Vì sợ chủ biết được Sẽ đến đây để siết nợ Làm phiền cuộc sống của hai bà cháu trời cũng chẳng tiệc đường sống của ai sau mấy năm làm lụng thì cuối cùng thấm cũng trả hết nợ được vốn định kiếm thêm để xây cho mẹ ngôi nhà mới nhưng ai mà ngờ đâu ai trong làng cũng vô cùng thương xót chẳng thể ngờ số phận của họ lại trớ trêu đến như thế đám tang của bà cụ dần không được tổ chức lớn như những đám tang khác nhưng cũng đông nghịch người ra kẻ vào lúc sống bà tiện lương Giúp đỡ bà con bao nhiêu Thì bây giờ họ đến Coi như để tiễn bà đi một đổi đường Tiếng khóc tàn thương cũng ngớt đi mấy phận Nhưng vẫn vang vọng những âm thanh sụp rịch Thấm thì khóc ngất lên ngất xuống May mắn có mấy người hàng xóm lôi ra đánh gió cho Chứ không thì cũng đã thành ra người thiên cổ rồi Còn thấm đâu? Tiếng quát tháo nặng nề vang lên ngay từ đầu cổng khiến cho ai nấy cũng đều giật mình quay ra nhìn ngó tiếng xì xào bắt đầu vang lên không ai hiểu đã có chuyện gì xảy ra từ bên ngoài giọng nói oang oang vẫn không ngừng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng ban nãy kia không phải bà dung hay sao Tang lễ người ta mà bà hét lên làm cái gì vậy không biết nữa một người phụ nữ lên tiếng tay chân không ngừng chỉ trỏ vào thân hình béo ùn kịch của người đàn bà trước mặt Thám lúc này vẫn còn đang bất tỉnh Chỉ còn con bé Na Sợ hãi núp sau lưng mấy người hàng xóm Còn thám đâu Mày ra đây nói chuyện với tao coi Bà Dung đứng chống nạnh giữa căn nhà mà hét lớn Khiến cho ai nấy cũng khó chịu Bà Toan đành ra mặt giải quyết Nè Có chuyện gì mà bà sang đây phá vách vậy bà Dung Cái tính chua ngoa của bà Tới tan sự của người ta cũng không tha nữa sao Bà Dung trợn mắt lên Quay hàm bệnh trai như một con giả thú Bà chỉ thẳng tay vào mặt bà Đoan Mà hét Cái con mụ này Thích lo chuyện bao đồng hả Gọi con thấm ra đây kêu nó cuốn gối khỏi nhà tao nhanh lên Ê, Nhà bà hả Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc Nhà nào là của bà ta chứ Nhà bà ta cách đây phải hai căn nhà nữa mới tới cơ mà Chẳng lẽ hôm qua đi đâu bị va chạm vào đầu nên nó thành ra vấn đề hay sao bà dung cười nhếch mép lôi từ trong túi ra một tập văn tự nhà đất đây mọi người xem đây dấu vân tay đầy đủ đàng hoàng nha chính bà dần đã điểm chỉ bán cho tôi miếng đất này rồi bây giờ tôi đến để lấy lại thì có gì sai chứ ai nấy cũng đều trố mắt ngạc nhiên từ lâu họ biết bà dung đã nhăm nhe miếng đất của bà cụ dần Nhưng bà nào có ý định bán đâu Bà nói với mọi người rằng Đất này là đất cha ông để lại Là đất hương quả Cho nên bà nào có dám bán đi Bán lại bán rồi thì đi đâu Cũng cần có chỗ chung thân chứ Thế vậy mà bây giờ bà Dung lại nói những điều hoàn toàn khác Bà cụ không biết chữ Nên đành điểm chỉ Khi chính quyền xuống kiểm tra thì chuẩn đến 99% Lúc đó mọi người mới tá hỏa tin là sự thật Thấm lúc tỉnh dậy nghe tin trời đánh này Thì lại như sắp ngã quỷ đến nơi Cô đánh chết cô cũng không nghĩ là bà cụ dần Lại bán đi mảnh đất này Ngày cô cộng lưng trả nợ Là khi bà có ý định bán đất đầu tiên Nhưng nào có thành Ấy vậy mà khi cuộc sống đang ổn định lại Thì bà lại bán đất là như thế nào Không thể nào được Thấm như một người điên Lao lại phía bà Dung mà chất vấn Bà, bà lừa tôi có phải không? Mẹ tôi không bao giờ làm như vậy Bà Dung câu mày Lấy chân đạp thắm ra gương mặt nhăn lại tức giận Còn khốn này Tao cho mày hai ngày để cuốn gói khỏi nhà tao Không thì đừng có trách đó Ngay khi thấm ngã lăn xuống đất Thì một luồng gió lạnh thổi đến Mạnh đến nổi Khiến cho những cánh cửa gỗ va đập bơm bớp vào nhau Đến trong nhà cũng tắt phục đi Chỉ nghe những tiếng trích lên của gió Như tiếng người ai oán não nệ Mặt của ai nấy đều tái xanh tái xám Dường như họ đã cảm nhận được thứ gì đó Đang hiện hữu tại nơi đây Nhưng không dám phản kháng Bà Dung lúc nệ chân đã nhũng ra như con chi chi Ú ớ không nên lời Con bé na sợ hãi khóc thét lên Như bị ai cầm trâu đánh mạnh Khoảng chừng 5 phút sau thì khung cảnh trở về bình thường. Bà Dung tái xanh tái xám mặt mày, lơm cơm bò dậy bỏ đi, mà không thèm thấp cho bà cụ dần lấy một nén nhang. Hàng xóm láng giềng, hết tình thì còn nghĩa. Ấy vậy mà khi gia đình người ta vẫn còn chìm trong tan sợ, thì bà ta lại đến để đổi đất, khiến cho ai cũng vô cùng tức giận. Cái tính chua ngoa của bà Dung vốn nổi tiếng từ xưa đến nay, nên chẳng còn mấy ai lạ lẫm gì. Thấm thất thần ngồi bệt trên mặt đất, ôm chặt con bé na trong lòng, ấm ức không nguôi. Ngày hôm sau, với sự động viên của mọi người trong làng, Thấm cũng trấn tĩnh lại được tinh thần. Cô không thể gục ngã lúc này được, cô phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con gái bé bỏng của mình. Nó đã mất đi người bà chăm sóc mình từ lâu, và nhiệm vụ của cô chính là cho nó sự che chở mà bấy lâu nay cô đã nợ nó. Mẹ ơi, vậy là mình phải chuyển đi hả mẹ? Thắm quay lại nhìn ngôi nhà thân thương đã gắn bó với mình bao nhiêu năm mà trươm trướm nước mắt. Mọi chuyện đã rõ như vậy, nếu vẫn cố tình ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tống ra bên ngoài mà thôi. Con bé na thấy mẹ khóc thì ôm chặt lấy như muốn an ủi. Tội của nó cũng đã đủ hiểu những gì đang xảy ra xung quanh mình rồi. Nó biết rằng từ bây giờ nó sẽ không được về lại nơi đây nữa. Thắm dọn những thứ đồ cần thiết Cũng chẳng có nhiều thứ cần mang đi Cô dắt theo con bé Na lững thững đi trên con đường lại Thắm à Bà Đoan chạy theo đằng sau Ý ới gọi hai mẹ con Thắm gật đầu chào bà Rồi lấy phép Dạ có chuyện gì không bác Àm um... Bà Đoan vần về Chiếc túi đang cầm trên tay Đôi mắt hình như vừa mới khóc thì vậy bà dúi vào tay thắm chiếc túi nhỏ đó nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô mà bà con trong làng á gom góp cho hai mẹ con bay chút tiền hai đứa cầm theo mà bươn chải cố gắng làm ăn á cho quay lại về đây với xóm làng à, dạ cháu không lấy được đâu bác đoan à mọi người cũng đâu có giàu có gì mà cho tụi con chứ bà đoan vội đáp lại Bàn tay vẫn nắm chặt, khiến cho thấm không sao nhúc nhích được. Mỗi người một ít thôi. Con cầm đi, cho bà con được vui lòng. Trước sự chân thành của mọi người, thấm đành nhận lấy. Cô ngậm ngùi cúi xuống đất, ngăn cho hai dòng nước mắt không chảy ra bên ngoài. Mẹ con con, cảm ơn bà con rất nhiều. Sớm muộn gì con cũng sẽ quay lại trả ơn mọi người. Ừ, thôi cô đi đi con Bà đoan cùng với mấy người nữa Nhìn theo hai bóng lưng đang quốc dần phía xa Mà lòng đầy thương cảm Họ ước rằng gia đình có điều kiện hơn một chút Thì mẹ con nhà Thắm đã không phải đi xa như vậy Chỉ mong rằng trong hoàn cảnh khó khăn này Thấm sẽ không bỏ cuộc Mà vượt lên chính mình Cô đã tự mình vượt qua cạm bẫy lúc trẻ Thì tình cảnh như bây giờ chắc chắn sẽ không làm khó được cô đâu bà dung ngay ngày hôm đó đã cùng đứa con trai cả của mình vào trong căn nhà của bà cụ dần bà ta lê cái thân ụt ịt đi xung quanh khắp căn nhà gương mặt kẹt câu lại mẹ nó nhà không có thứ gì giá trị cả nghèo đến thế là cũng chứ mẹ nâu vậy mà cũng nói thắng con trai cả của bà ta lên tiếng nó nhìn ngó xung quanh liếc qua liếc lại trời chán nản ngáp ngắn ngắp dài tối nay mày sang đây ngủ đi thắng Ê, sao lại là con chứ chẳng lẽ là tao sao mày trai tráng sức dài dai rộng mà bắt bà không dài như tao ngủ ở đây hả ừ, nhưng mà cần gì phải ngủ ở đây chứ mẹ thắng lại châu mày ngôi nhà tồi tàn như thế này làm sao hắn có thể ngủ được chứ các chị bảo hắn nằm ở cây rơm mày ngu lắm nhà vắng chủ nhớ đâu hai mẹ con con thắm quay trở lại thì sao thắng thở dài tự lẩm bẩm trong miệng Chưa. Để nó chẳng đi từ sáng mà mẹ lo cứ thường Nhưng hắn nào dám cãi lời bà ta Vậy là thắng đành cắn trăng ở lại căn nhà hoang vu này Bầu trời chuyển về đêm Thì tên thắng mới lò mò sang bên nhà của bà cụ dân Hắn vừa đi vừa không ngừng lào bầu than trách trời đất Hắn đưa tay mở toang cánh cửa cũ kỹ Tiếng kèn két vang lên Khiến cho hắn không ngừng trợn tóc gáy Từ bên trong một luồng gió lạnh thổi thốc vào cương mặt, khiến cho hắn buộc miệng mà thốt lên. Quay lạ Trời mùa hè sao lại có gió lạnh chứ? Rồi hắn nhanh chân bước vào bên trong, đóng sầm cánh cửa lại. Chẳng ngần ngại, hắn nhảy luôn lên trên chiếc giường tre ộp ẹp, mà sáng ngày mẹ hắn mới mang sang. Chiếc giường vốn đã yếu, lại chịu cái sức nặng gần 70 cân của hắn, thì kêu lên khen két biểu tình. Nhưng hắn không hề để ý đến điều đó Vẫn mãi mê cầm chiếc điện thoại cục gạch Mà thời đó nhà ai phải có điều kiện lắm Mới có thể có được Để nhắn tin cho cô bạn gái làng bên Hắn dán mặt vào chiếc điện thoại Thi thoảng lại cười lên khúc khích Như đứa trẻ được quà Đột nhiên có một tiếng vỡ choăn Từ phòng ngoài Khiến cho hắn giật mình bật dậy Hắn tự hỏi Cái quái gì thế? Hay là ông trọng? Hắn đưa tay thọ xuống gầm giường lôi ra một cây gậy to bằng bắp chân của hắn mà bà Dung đã giấu sẵn ở dưới đó, để đề phòng khi có trộm còn giúp con trai bà có thứ để làm vũ khí. Thắng cầm theo cây gậy, khẽ khàng bước ra bên ngoài. Nhưng dù có tìm kỹ đến cỡ nào, thì cũng chẳng có bóng dáng của một ai. Cửa thì vẫn khóa rất chắc chắn, thế nên không có kẻ nào lại trốn đi được cả. Thắng thở hắt ra. Nghĩ rằng có thể là tiếng của nhà bên cạnh Hắn toàn quay vào trong Tiếp tục nói chuyện với người yêu Thì hốt hoảng ngã lăn trên mặt đất Vì một tiếng mèo kêu đột ngột phan lịch Thắng trợn mắt ngước nhìn lên trên Thì tá quả dị trên bàn thờ con mèo đen xị không biết là của nhà ai Đang ngồi cục vị ở trên đó Nó nhìn hắn chăm chăm bằng cặp mắt đỏ âu như máu Hai tay nó dựng đứng lên Như thể đang canh chừng kẻ trước mặt Muốn quan sát tất thể những hành động của hắn ta Thắng sau khi trấn an mấy phút Thì lơm cơm bò dậy Hắn phủi bụi dính trên quần áo trồi ngước mặt lên cáo gắt ừ, Con mèo chết tiệt Sao mày lại đây Nói xong thì tự thấy mình ngu ngốc Mèo thì làm sao có thể trả lời lại được cơ chứ Vậy là hắn giơ cây gậy lên khu khu trước bàn thờ hòng đuổi con mèo đi ra chỗ khác Nhưng dường như nó không sợ Mà vẫn cứ ngồi ị ra đó Thắng bực mình Hắn không muốn tốn thêm thời gian Vào mấy thứ linh tinh như vậy Liền vung cây gậy vào người con mèo Nhưng nó đã kịp nhảy ra Và thoát được kiếp nạn Chỉ thấy chiếc bàn thờ trực tiếp Bị phá ra tan tành Gãy thành từng mảnh mà rơi xuống mặt đất Mảnh sành của bác Hương văn đi tứ tung Và cũng không biết do số trời hay sao Mà lại cứ luôn một đường ngọt xớt vào bàn chân của hắn Thắng đau đớn trên lên oai oái, Chỗ bị cắt máu chạy ra không ngừng Khiến cho hắn trở nên hoảng loạn Hắn trực tiếp xé toàn cái cặp quần của mình ra Bó vào chân ngăn cho máu không chảy ra nữa Cương mặt đỏ gây lên Một phần vì đau Phần còn lại là tức giận Con mèo ngồi trên cửa sổ Nhìn hắn đau đớn. Kêu lên một tiếng trợ người, rồi cũng phóng vụt đi. Để lại bên trong nhà là một thanh niên bị thương, không biết phải làm gì. Thắng! Thắng à! Tiếng người gọi bên ngoài làm cho hắn vui hơn. Hắn dùng chút sức còn lại, lê người ra mở cửa, nước mắt chật trào. Mẹ, sao giờ mẹ mới đến vậy? Bà Chung nhìn con bơ phờ với cái chân thấm đậm máu, thì cũng tái xanh mặt mày. Bà vội vàng chạy đến hội hàng. Mày làm sao vậy con Hắn chỉ vào cái bàn thờ đã vỡ tan Rồi kể lại mọi chuyện Bà Dung nghe xong thì chẹp miệng Không hiểu sao lại sinh ra đứa con ngu ngốc như vậy được nữa Bà cầu nhau mấy tiếng Rồi cũng tiến hành xử lý vết thương cho con Thắng khẽ liếc ra nhà ngoài Nó e về hỏi mẹ Thì có phải mua cái bàn thờ mới không mẹ Mày ngu hả Bàn thờ nhà nó chứ có phải nhà mình đâu mà phải mua Mày rảnh quá thì ra ngoài kiếm tiền đi Chứ cứ ở nhà nghỉ linh tinh Nói đoạn Bà siết chặt tấm băng Làm cho hắn kêu lên oai oái. Mày, mày định giết con sao Bà Dung nhìn hắn không mấy vui vẻ Chỉ vào đóng đồ mới mang sang Rồi căng dặn Tao mang thêm cho mày mấy bộ đồ Với ít đồ ăn Ở đây mấy ngày rồi về Tiện thể cuốc luôn cái mảnh vườn đằng sau cho tao ừ, Thôi Con không dám mời lại đây không? Sợ lắm Im ngay Bà Dung quát lớn chỉ thẳng tay vào mặt thằng con trai Mày có im cái miệng đi hay không 20 tuổi đầu rồi chứ có ít ổi cái gì Mà sai cái gì là cãi cái nái gì Mày không ở đây Thì cũng đừng hòng được về nhà Bà ta đóng sầm cửa lại Mà đi một mạch về nhà Thắng không dám cãi mẹ Nên chỉ đành ngậm ngùi ở đây mấy hôm hắn nằm vật ra giường tin nhắn đến vang lên liên hội khiến cho hắn quên đi những chuyện ban nãy vừa mới trải qua hắn lại tiếp tục đắm chìm vào những lời nhắn ngọt ngào thiết tha ánh điện từ các nhà khác trong làng tắt dần nhà bà cụ dần cũng đã tối ôm cả không gian trở nên tĩnh lặng chỉ nghe tiếng côn trùng trả trích kêu lên nhiều lúc khiến cho người ta phải trợn cả tóc gáy Thắng đang đắm chìm trong giấc ngủ mơ mạng Thì đột nhiên tức giấc Hắn lắng tai nghe ngóng tiếng động phát ra từ bên dưới nhà Như thể có ai đó đang khuấy động son nội Phát ra những tiếng đình tai nhức ốc Hắn tạc lưỡi Nghĩ lại con mèo lúc nãy vẫn chưa đi Thì nổi máu điên Chẳng cần gậy gọc gì Mà cứ trực tiếp lau xuống bếp Mày nó nói cái con khốn nạn này nữa Mày muốn vào nồi rồi đó Hắn lau xuống bật sáng đèn lên Nhưng lạ thay Chẳng hề có con mèo nào cả Son nội ban tối hắn xếp Vẫn còn nằm yên trên trạng Không chút xe dịch Hắn đi qua đi lại Nhìn từng ngóc ngách Vẫn không hề thấy dấu hiệu gì Thì nghi hoặc tự hỏi bản thân Ê, Sao lại vậy chứ Rõ ràng tiếng động lớn lắm mà Chẳng lẽ mình bị ao giác sao Thắng đi ra bên ngoài Nhìn vào đống đổ vỡ Vẫn còn nằm ngủ ngang trên nền đất thì đột nhiên ớn lạnh. Hắn mở cửa bước hẳn ra bên ngoài, để tìm nơi giải quyết nỗi buồn, cũng là để không phải nhìn thấy những thứ tâm linh kia nữa. Cái chân đào khiến cho hắn bước thấp bước cao, không sao có thể di chuyển nhanh được. Hắn lẫn thẩn vòng ra đằng sau nhà, toan vạch quần ra để xả đi nỗi buồn, thì đứng hình mất mấy giây. Vừa mới đây thôi, từ dư quan nơi đáy mắt Hắn vừa mới thấy một bóng hình lướt qua. Nhanh đến mức vài giây sau khi hắn định thần lại, vội vàng nhìn trở lại, thì lại chẳng hề thấy ai. Hắn ấn lạnh không dám nhìn nữa, nhưng lúc này lại vang lên những tiếng sột soạt tới gai người. Tiếng động phát ra từ bụi chuối bên cạnh nhà, nghe rõ mồn một Ai, ai vậy? Thắng lên tiếng gọi, nhưng dĩ nhiên là chẳng có ai trả lời cả. hắn châu mày nhìn vào trong bụi chuối hoàn toàn không hề có ai tiếng động ban nãy cũng dừng lại từ bao giờ trả nhà lại cho tao đột nhiên có một tiếng nói già nua vang lên chọc thẳng vào màn nhị của hắn hắn vội bịt lỗ tai lại ngăn không cho giọng nói kinh khủng kia lọt tới nhưng dường như vẫn không có tác dụng Nó như được lập trình sẵn trong bộ não của hắn Cứ ấn nút là bắt đầu phát thôi Chừng 10 giây sau thì nó dừng hẳn Nhưng thắng vẫn không dám bỏ tay ra Hắn e dè nhìn xung quanh xem có ai hay không Thế nhận ra chẳng còn điều gì lạ thường nữa Hắn không đợi gì thêm Mà lao nhanh vào trong nhà Cái chân đào do di chuyển mạnh lại chảy máu Nhưng dường như hắn không hề để ý tới điều đó Cứ cắm mặt cắm mũi mà chạy đi Vào đến nhà Hắn vội vàng đóng cửa lại Miệng thở phì phò như thể sắp hết oxy tới nơi Đến lúc này hắn mới có thể thở vào Hắn ngồi bệt xuống đất Nhưng lại thấy ương ước nơi bụng kính Hóa ra ban nãy chưa kịp đi vệ sinh Thì gặp phải điều quái lạ Khiến hắn bỉnh ra quần từ khi nào không biết Cái mũi khai bốc lên Khiến hắn phải bịt mũi lại Cũng may là bà Dung vừa mới mang thêm mấy bộ quần áo, chứ không thì hắn cũng đành mặc như vậy thôi. Thắng cầm chiếc quần sạch trên tay, lại nghĩ tới mấy chuyện ban nãy. Dường như căn nhà này đã có thứ gì đó không sạch sẽ thì phải. Hắn không dám ra ngoài thay quần, mà đành phải hành sự ngay tại chỗ. Thay xong thì leo tót lên giường nằm, trầm chăn kín mít mà không dám tắt điện đi. Con gà trống quen thuộc lại cất tiếng gáy đều đều, nhưng thắng nào có chịu dậy. Hôm qua hắn bị hành lên hành xuống nên bây giờ toàn thân cứ mệt như cả ra, nhúc nhích cũng không được. Cái thằng kia, mày có dậy hay không ạ? Thắng giật mình, lỗ tai đau điếng. Hắn mở tròn mắt nhìn người đối diện. Hóa ra là bà Dung, người mẹ cục súc với cả thiên hạ của hắn. Ừ, dạ, mẹ nh nhớ nhẹ thôi Bà Dung chẳng thương con Mà còn kéo mạnh thêm Hai mắt trợn Trần lên Mày biết mấy giờ rồi hay không 8 giờ rồi mà vẫn ngủ như chết như trương ra vậy 8 giờ rồi sao Hắn ngạc nhiên Hắn tự nhủ là ngủ thêm 10 phút nữa thôi Mà nào ngờ đã muộn như vậy Thật không thể tin được Bà Dung chưa hết tức giận Vì đứa con lười biếng lại bắt gặp cái quần khai khai của thắng vứt ở dưới đất làm cho bà nổi cân thăm mạnh ơ trời ơi làng nước ơi mày bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đá dầm như vậy tao có khổ không chứ cái thằng trời đánh này bà dung vừa quát vừa lấy cái gậy đánh mạnh vào người hắn mà không hề nghe lấy một lời giải thích thấy cũng đã đủ đau bà liền chỉ tay ra sau nhà mà ra lệnh mày có ra cuốc vườn đi hay không nhanh lên Thắng tuy lớn xác Nhưng vẫn sợ mẹ như đám trẻ con Thấy bà Dung nổi cơn điên lên Thì chẳng thần bà nói hết câu Liền chạy nhanh ra bên ngoài Hắn mau mãi cầm cuốc bổ đất li lịa Mong sao có thể làm vui cơn giận của mẹ mình đi Bất chợt Thắng nhìn sang cái bụi chuối ngày hôm qua Mà hắn nghe thấy tiếng động lạ Bụi chuối xanh tốt toàn lá là lá Trông vô cùng trầm trạp Vốn không hay sang nhà bà dần chơi Nên hắn cũng chẳng biết nhà bà lại có cái bụi chuối to như vậy bao giờ Nhớ lại chuyện ngày hôm qua Hắn lại trùng mình Sự sợ hãi vẫn còn đang trực trào trong người Làm cho hắn không dám nhìn vào nơi đó nữa Nhưng không Hình như hắn vừa nhìn thấy có gì đó thì phải Là một tấm áo Đúng vậy Một tấm áo bà ba nâu sậm Đang treo phất phơ trên bụi chuối Đung đưa qua lại Như đang vẫy mời người trước mắt Hắn nhớ lại chuyện hôm trước Khi hắn còn đang say giấc nồng Thì nghe tiếng hô hoán của bà Đoan Hắn ngắp vắng ngắp dài Chẳng cần sỏ chép Mà cứ thế chạy nhanh ra để hóng chuyện Nè, có, có chuyện gì? Bà Đoan thở hổn hển Chỉ tay vào nhà bà cụ giận Mà lên tiếng đáp Bà dần, bà dần chết ở ngoài bụi chuối rồi Nghe đến đó thì hắn nổi cả gây ốc lên Nhanh chân chạy vào bên trong xem tình hình Bà cụ dần nằm lọt thổm trong bụi chuối Hai mắt trợn trừng cả lên Trông đến kinh người Phải một hồi lâu sau Cái xác của bà cũng được đưa ra bên ngoài Hàng xóm thương bà Cũng không kìm được nước mắt Còn hắn chỉ đứng nhìn trơ trơ Không chút xúc cảm nào Cho đến ngày hôm nay Hắn nhìn thấy mảnh áo treo ở đó Cái mảnh áo già nua cũ kỹ Chắc chắn không phải của người trẻ rồi Lại nằm ở trong nhà bà cụ Thì trăm là áo của bà giận Mày không làm đi Đứng đó nhìn cái gì Bà Dung thấy con cứ đứng nhìn bụi chuối Thì lên tiếng hỏi Thằng Thắng đưa tay chỉ Rồi lắp bắp Có cái áo trời đinh cây cơ mà Bà Dung chăm chú nhìn theo Đúng thật là chiếc áo Nhưng vậy thì đã làm sao Bà dí tay vào trán thằng con Bà đai nghiến Mày chỉ có lắm sự thôi Bữa nay làm không xong Thì đừng có hòng ăn cơm nghe con Thắng chán nản Dường như chỉ có hắn mới nhận thấy Sự bất thường của căn nhà này Còn bà Dung thì lại hoàn toàn không tin vào điều đó Thắng tiếp tục công việc của mình Mà đầu óc không ngừng nghĩ Về những chuyện ly kỳ xảy ra Suốt từ tối hôm qua đến nay Hắn không dám chia sẻ với mẹ mình nữa Mà cứ ôm khư khư trong lòng Tự trấn an bản thân Chắc chúng mình tưởng tượng nhiều quá thôi Bà Dung đứng chống nạnh quan sát thằng con bằng cặp mắt thăm dò. Tính của bà không chỉ chua ngoa với người xung quanh mà ngay cả với người nhà, với con cái cũng chẳng thà. Vì vậy mà ít ai giao du với gia đình đó vì có khi ăn chổi bao giờ cũng không biết nữa. Mày làm cho tử tế đó. Tao về nhà đã. Ừ. Thắng buồn cuốc súng định giữ mẹ lại nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao lam của bà. thì nhanh chóng nuốt lại trong cổ họng hắn uể oải ngồi bệt xuống đất mà thở phì phò ban nãy làm mệt quá đâu có dám thăng lại càng không dám nghĩ cũng may là bà dung đã về chứ không hắn ngã luôn ra đây mất hắn nghĩ lại 20 năm cuộc đời của mình chưa bao giờ thoát khỏi bàn tay của mẹ thì bất giác cảm thấy tự ti hắn không thể sống mãi như vậy được đến con kiến còn có sự tự do huống chi là con người hắn nghĩ đến đây liền bật dậy đi vào trong nhà ai đợi thấy con đau chân mà vẫn bắt đi làm phường cho bằng được hắn vào bên trong toan bưng nồi cơm cắm sẵn từ ban sáng ra để ăn thì giật mình hoảng hốt nồi cơm củi vẫn đang để trên bếp lửa than vẫn còn đang hồng Cái vậy mà khi mở ra cơm lại móc xanh móc đỏ như thể mấy ngày để trong nồi vậy hắn bụng miệng nôn khan không tin vào mắt mình nữa. Lần đầu tiên hắn thấy trường hợp như vậy. Thắng đành ôm theo chiếc bụng đối, bưng nồi cơm ra ngoài chút sạch đi. Chẳng còn gì bỏ cho bụng. Hắn lại ưỡi oải ra bên ngoài, vươn vai qua lại, cũng chẳng thèm ra ngoài cuốc vườn nữa. Cứ thế mà một buổi trưa nữa lại trôi qua, màn đêm buông xuống làm cho thắng cảm thấy lo lắng trong lòng. Kể từ khi sang đây. hắn thấy sợ bóng tối đến lạ kỳ cứ tưởng tượng trong màn đêm kia sẽ có thứ gì đó kinh dị lao ra bóp cổ hắn cho đến chết vậy nên thắng không dám thức nữa mà đánh liền giấc ngủ mong sao có thể hết một ngày cho thật nhanh thắng thắng à tiếng gọi ở đâu đó vang lên khiến cho thắng thức giấc hắn lắng tai nghe xem tiếng động phát ra từ đâu rồi lặng lẽ bước xuống khỏi giường Hắn áp tai vào cánh cửa, hình như tiếng gọi kia phát ra ở ngay trước nhà. Tiếng gõ cửa vang lên, làm cho thắng giật nảy, ngã bật ra đằng sau. Âm thanh khô khóc cứ thế đâm thẳng vào lỗ tai của hắn. Thắng lợm cơm bò dậy, người toát ca mồ hôi lạnh ra. ai đó, đêm hôm còn sang nhà tôi làm gì? Nhưng mặc cho hắn có hỏi đến trà sau, thì người bên ngoài vẫn chẳng hề trả lời. Chỉ đáp lại bằng những tiếng gõ cửa nặng nề mà thôi Trả nhà lại cho tao Trả nhà lại cho tao Bất ngờ một giọng nói lạnh toát vang lên Khiến cho hắn trùng mình ấn lạnh Hắn lấp bắp trong miệng Bà giận bà, bà vẫn... Đúng vậy Chính lúc này hắn nhận ra cái giọng nói quen thuộc kia Giọng nói già nua đang thiều thào của bà cụ Đã quá quen với những người nơi đây Nhưng bà dần đã chết rồi mà Vậy thì người bên ngoài đang gõ cửa là ai? Chẳng lẽ là hồn ma của bà ta hay sao? Thắng bộ giật lùi người lại Lên giường trùm kính cả chăn không dám ghé nhìn ra ngoài Những tiếng động ngoài kia cứ thế mà dần biến mất đi Chừng 10 phút sau hắn hé chăn ra để nhìn Nhận thấy không còn gì nguy hiểm nữa thì đúng lúc này điện trong nhà lại chớp tắt liên tục lên bóng đèn yếu ớt chợt nổ tung trả lại cho căn nhà một không gian u tối hắn hoảng hốt túm chặt chăng không dám nhúc nhích hắn cố gắng mò mẫm chiếc điện thoại mới ban nãy vẫn còn để ở cạnh đây vậy mà bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa cạch một tiếng hình như có thứ gì đó rơi xuống đất thì phải hắn nghĩ đến chiếc điện thoại của mình Thì bật cười Có lẽ nó rơi xuống đất thật rồi Hắn liền chống tay xuống Lần theo tiếng động ban nảy Nhưng ngay lập tức phải dừng lại Bàn tay ấm áp Không ngừng trung chảy của hắn Chạm vào thứ gì đó Vô cùng nhăn nhiêu và khô khốc. Nó bám chặt lấy tay hắn Rồi kéo xuống Như muốn lôi tuột người bên trên xuống mặt đất lạnh lẽo kia Thắng ú ớn Dùng hết sức bình sinh Hồng thoát khỏi sự kiềm cặp của thứ gớm kiếp kia Nhưng không thể được Những móng tay sắc nhọn Của đôi tay kinh khủng ấy Cứ thế đâm thẳng vào da thịt của hắn Khiến thắng không ngừng nhăn mặt Thỏ ra Thứ th th quái quậy gì vậy Thắng hét lên đến khàn cả giọng Nhưng chưa kịp nối thêm Thì đã bị lôi tuột xuống đất cả thân người 70 cân của hắn Ngã trầm xuống Làm cho toàn thân đau đớn lên dữ dội Đúng lúc này, ánh điện trong nhà lại một lần nữa sáng lên nhấp nháy. Thắng cố gắng nhìn vào thứ đang bám chặt nơi bàn tay, không ngừng trĩ máu của mình. Thì há hốc miệng kinh hoàng, hơi thở gấp gáp, không nói được nên lời. Trước mặt hắn là bà trận với thân hình khô khốc, cùng gương mặt hốc hác, Chỉ có hai hốc mắt với cái miệng đen xị, đang nhìn hắn oán giận. Bà cụ giận trích lên. Bàn tay cắm sâu vào người của hắn Trả nhà lại cho tao Trả cho tao Thắng lúc này không thể phản kháng được nữa Trong cái tranh tối tranh sáng Hắn chỉ còn thấy thân hình kia đang tiến lại chỗ của mình Ghé sát gương mặt đầy chết chóc vào mặt của hắn Ngắm nghía như một kẻ săn mồi Đang thưởng thức thành quả Trời ơi! Bớ làng nước ơi! Cứu con tôi với! Mới sáng sớm mà người dân trong làng đã nghe thấy tiếng hét chua lét của bà Chung Khiến cho ai nấy không khỏi khó chịu Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái mét của bà ta Thì mọi người lại thành ra lo lắng Bà Đoan nhanh chân bước vào bên trong nhà của bà cụ giận Thì ngay ở trước mặt Thằng Thắng đang nằm trên bụng máu với hơi thở yếu ớt Sau giây phút ngạc nhiên Bà vội quay ra bên ngoài gọi "Ơ cái bà Dung này Con mình bị thương mà cứ y ra đó Mọi người giúp tôi đưa thằng bé lên bệnh xá chứ Nhanh lên kẻo không kịp đó Với sự giúp đỡ của những người dân tốt bụng Thì thằng Thắng cũng được đưa đi Còn bà Dung vẫn cứ thất thần ở đó Khiến ai nấy cũng khó hiểu Mọi người chẳng nán lại lâu Để mặc cho bà ta cứ ngồi như vậy ở đó Một lúc sau bà ta cũng định thần lại Đi vào bên trong nhà để quét dọn Nhìn bụng máu kia Bất chắc bà lại thấy thương con Chưa bao giờ bà lại sợ mất con đến như thế Nhà chỉ có nó là con trai Nếu nó có chuyện gì Thì bà chết mất thôi à, cái, cái gì thế này Bà Dung nhìn trầm chầm, chầm vào bụng máu nhỏ trước mặt Có thứ gì đó đã in ở trên Là bàn chân Đúng vậy Là một bàn chân dài Nhìn qua cũng có thể nhận ra là của một người phụ nữ Nhưng hôm qua chỉ có thằng Thắng ở đây Vậy thì dấu chân này là của ai? Chẳng lẽ nó lại dẫn gái về nhà hay sao? Bà Dung nghĩ trong bụng Nhưng rồi lại lắc đầu Với tính tình như thằng Thắng Thì có cho tiền nó cũng không dám làm như vậy Nó có lớn gan lớn mật đến đâu Thì cũng không thể nào làm ra cái chuyện đồi bại như thế bà dung ngẫm nghĩ rằng chắc ban nãy có ai đó đi vào trong không ai giẫm phải nên thôi không nghĩ nữa mà nhanh chóng tu dọn bà đi ra sau mảnh vườn thấy nó vẫn còn trơ ra y như vậy thì lại nổi điên trời ơi các ngày hôm qua nó lại không làm cái gì được rồi đợi mày về á mày biết tai bà bà dung chẳng thèm đóng cửa mà cứ thế nhanh chóng trời đi Bà đến bệnh xá để xem tình hình của con trai. Nói gì thì nói, con do mình trước ruột đẻ ra thì không thể không quan tâm được. Bóng bà Dung vừa bước đi, cánh cửa nhà đột nhiên đóng sầm lại. Bên trong phát ra tiếng cười mang dại, nghe rợn cả tóc gáy. Bà Đoan đang tưới rau ở gần đó, cũng hốt hoảng mà đánh rơi bầu nước súng. Ai mà cười nghe kinh dị vậy chứ? xế chiều thì bà dung cũng đã quay lại thằng thắng tình hình đã ổn nên bà về đây để còn trông nom bà đứng trước cửa nhà nhìn ngắm địa thế của mảnh đất mà chẹp miệng <cười> may mà mình biết trước thông tin không thì đoạn bà ta cười nhếch mép đi vào bên trong trong sự sung sướng bà nghĩ về viễn cảnh giàu có của tương lai mà cười không ngậm được mồm Sở dĩ bà ta nói như vậy là trước đây đã nghe được thông tin từ người bà con làm trên huyện rằng khu đất này sắp làm đường. Những người có con đường đi ngang qua sẽ được đền bù nhiều lắm. Nên ngay ngày hôm sau bà ta đã đến nhà bà cụ dần ngõ ý muốn mua. Nhưng nào ngờ cụ không đồng ý. Mặc cho bà Dung có nài nỉ ra sao cũng không thể xoay chuyển được. Nhưng nào có ngờ. Một ngày nọ bà cụ dần gọi cửa Ngọ ý muốn vai của bà ít tiền để đóng tiền học cho con bé Na Nếu không nó sẽ bị đuổi học mất Chớp lấy thời cơ Bà Dung đưa cho bà cụ một mảnh giấy Nói rằng đó là giấy nợ và muốn bà điểm chỉ vào trong Vốn là người không biết chữ Lại lo cháu phải sống đời cơ cực như mình Nên bà cụ nhanh chóng làm theo Nhưng bà dần đâu biết được rằng Chính cái dấu tay đó đã cướp đi mảnh đất tổ tiên mà bao lâu nay bà vẫn luôn giữ gìn mấy ngày hôm sau bà dần chết bất đắc kỳ tử lại càng tạo điều kiện cho bà dung chiếm trọn mảnh đất mà không cần tranh chấp gì cả bà ta vừa vắt tay lên trán vừa nghĩ lại quét miệng nhếch lên tự nhủ với bản thân <cười> mình thật là thông minh mà chỉ nay mai thôi nhà mình sẽ giàu lên không khác gì mấy người trên huyện cả Đến lúc đó để xem họ còn dám khinh thường mình nữa hay không Đúng là lòng tham con người vô đáy Đã giàu rồi lại càng muốn giàu thêm Bất chấp mọi thủ đoạn Để có thể chiếm đoạt được thứ mình mong muốn Nhưng ông trời luôn có mắt Quả báo đến sau Chứ không phải là không có Đừng tưởng rằng việc ác của mình Chỉ có trời biết đất biết Mà những vong linh đã chết Cũng không thể nào tha thứ được Hoán hận của họ đủ để nhấn chìm những người sống xuống tận đáy của địa ngục. Bà Dung ung dung uống tách trà mới pha, nghĩ vẫn vơ, cho lại từ cười một mình, mà không hề hay biết rằng ở xó nhà đang có một bóng hình nhìn bà đâm đâm bằng đôi mắt đỏ trực. Đó không phải ai khác, mà chính là bà cụ giận. Từ hai hốc mắt của bà máu không ngừng chảy ra, lan đến mỗi ngóc ngách, Như muốn nhấn chìm cả căn nhà Vào dòng sông máu Dường như cảm nhận được điều gì đó Bà Dung quay lại nhìn thẳng vào số nhà Nhưng lúc này chẳng hề thấy ai nữa Bà ta chẹp miệng Thưởng thức hương trà vẫn còn động lại trên lưỡi rồi lật đật lên giường nằm Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng mũi vo ve Cùng với những tiếng chan chát đập mũi giữa đêm khuya Còn mụ độc ác Trả nhà lại cho tao Bà Dung giật mình mở trọn mắt ra cổ đau trác Như vừa có người dùng tay siết lấy xuyết để Khiến cho bà ho lên sặc sụa Bà vội vàng uống nước Mong rằng có thể đẩy lùi cơn đau Nhưng không Mùi hôi tanh sọc lên tận mũi Khiến cho bà nhanh chóng ngã quỷ xuống đất Cốc nước ban nãy không còn là màu trắng tinh khiết nữa Mà là một màu đỏ của máu Nó bị bà hất tung Vỡ toang trên nền đất lỗm chẩm Bà Dung vội lao lại cánh cửa Cánh tay rung chạy tháo chốt Nhưng không hiểu tại sao dù có đẩy đến cỡ nào Cũng không thể di chuyển được Điện trong nhà lại một lần nữa chớp tắt Bà Dung hoảng loạn Quay lại nhìn Tứ tung Cô tôi giấy Làm ơn cứu tôi giới Có ai không Mặc kệ cho bà ta có hét đến cỡ nào Thì bên ngoài cũng chẳng có một ai nghe thấy Chỉ nghe thấy tiếng gió trích qua khe cửa luồn vào bên trong Khiến cho không khí lại càng trở nên ớn lạnh Trước sự nhập nhọn của ánh sáng Bà Dung đưa cặp mắt sợ hãi nhìn về phía bàn thờ Chứ còn vài mảnh ván mà thôi Ở nơi đó Một con mèo đen đang ngồi thù lù, Hướng cặp mắt đỏ lừ nhìn bà đâm đâm Đoàn nó nhảy bổ lên Lao về phía người đàn bà trước mặt Nó dùng những cái móng vuốt sắc nhọn của mình Mà cào cống thân người ụt ịt Toàn mở là mở đó Bà Dung muốn chạy đi Nhưng hai chân như thể đóng đinh lại với nhau Không thể nào nhúc nhích được Bà ta cắn trăng chịu đựng những cơn đau thấu da thấu thịt Rồi cả thân hình béo nút của bà Dung đổ ập xuống đất Cái giường tre như muốn giải thoát khỏi sức nặng kinh người Mà nảy lên mấy cái Bà ta đưa tay sờ soạn khắp người Nhưng hoàn toàn không có vết cào nào cả Bà thở phào nhẹ nhõm Ngồi vào chiếc bàn uống lấy hớp nước Cho khỏi khô cổ Sẵn tiện lấy chiếc gương lúc nào cũng kẹ kẹ bên người ra Xăm sôi cái gương mặt bầu sệ của mình Bà nhìn đi nhìn lại Sôi từng ngóc ngách trên gương mặt đã tàn phai theo năm tháng Mà lúc nào bà cũng tự hào khoe là còn trẻ hơn mấy con ảo bán hoa qua đầu làng Khiến cho ai cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu mà cười Đúng là người xấu không xấu Nhưng một khi đã xấu Lại còn thích tỏ ra mình xinh đẹp Thì quả thật là hết chỗ nói Bà Dung chăm chú nhìn vào chiếc gương. Đột nhiên trên mặt của nó hiện ra những đường nước toát Nó chạy dài chạy dài Rồi vỡ toan ra Làm cho bà Dung giật nảy đánh trời xuống đất Những mảnh gương vỡ cứ thế văng đi tứ tung Khắp các ngóc ngách trong nhà Sau mấy giây định thần Bà ta cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên Hình ảnh phản chiếu trên đó vẫn hiện ra mồm một Bất chợt hai tay bà trung lên gương mặt kinh hãi nhìn vào cái mảnh gương vỡ Nó không hề phản chiếu hình ảnh của bà Mà là hình ảnh của một người khác Một người mà bà không bao giờ muốn gặp lại Chẳng ai khác Chính là bà cụ giận Bà dần đang áp sát gương mặt vào tấm gương Khuôn miệng ngoác đến tận mang tay Nhìn mụ mà cười lên như điên giải <cười> Tao tìm thấy mày rồi Bà dùng thét lên một tiếng thất thanh Toàn chạy đi Nhưng bàn chân lại bị giữ lại Bởi một thứ gì đó nhớp nháp Bà hướng cặp mắt như sắp lồi ra của mình về phía đó Thì bầm miệng lại kinh hoàng Từ dưới đất Một bàn tay nhớp nháp toàn dịch nhảy. Đang bám chặt lấy chân của bà Những cái móng tay đen xị Chỉ còn chút nữa thôi Sẽ đâm vào da thịt của bà Tha cho tôi Xin hãy tha cho tôi đi Bà ta khóc lóc van xin. Đến giờ phút này mới biết được Những gì mà con trai đã phải trải qua Nó kinh khủng tới cỡ nào ấy vậy mà bà đâu có tin Đến bây giờ Khi chị ở trong căn nhà Chưa đầy 5 tiếng đồng hồ Những thứ hải hùng kia đã đến để cảnh báo cho bà biết về luật nhân quả luôn trực trở. Bàn tay kia khi nghe thấy tiếng khóc lóc vang xin của bà Dung, thì cũng buông lỏng ra. Bà Dung lúc này chẳng còn sức để đứng lên nữa, đang nằm như vậy chịu trận. Từ mặt đất, bà cụ dần trồi cả thân người lên. Không còn là hình ảnh kinh dị mà bà Dung và thằng Thắng vẫn thường thấy nữa. Bây giờ là dáng vẻ hiện tự của một bà cụ, lúc vẫn còn tại thế. Sao mày lừa lấy nhà của tao chứ? Tại sao? Bà cụ lên tiếng trách móc, gương mặt nhăn lại trong vô cùng tức giận. Bà Dung biết thứ mà mình đang đối mặt là gì, lại càng không dám nói dối lấy nửa lời. Bà ta vừa khóc vừa kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện. Bà cụ dần nghe xong vẫn không ngu dẫn được. Từ trước đến nay bà sống có bạc ác với ai đâu Mà cho đến khi chết Cũng gặp phải những chuyện như thế này Số của bà chưa đủ khổ hay sao Mà nay con và cả cháu của bà Lại phải chịu cảnh tha hương Thật đáng hận làm sao Bà chung đã quỳ từ lúc nào Bà ta vái tế vong hồn trước mặt như sau Miệng méo sạch cả đi Chỉ sợ sơn hở một giây phút Là có thể bị bà cụ dần kéo đi lúc nào không hay Những chuyện tôi làm Tôi biết là đã sai rồi Bà cũng đã làm cho thằng con tụi nó nhập viện Xin bà hãy cho tôi một con được sống Tôi hứa sẽ trả lại toàn bộ cho con Thấm và bé Na Tôi xin bà mà Bà cụ dần nhìn những giọt nước mắt kia thì cũng mũi lòng Bà vốn là một người hiền từ, Cớ sự ngày hôm nay bà đâu có muốn Sống làm người hiền Chết đi Bà cũng không muốn làm ác với ai cả Vậy nên bà chỉ để lại một câu rồi biến mất Hãy nhớ lấy những gì cô đã nói đó Khi vong hồn đã hoàn toàn biến mất Bà Dung mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Toàn thân mỏi mệt Ngã xuống và ngủ tiếp đi Đến lúc tỉnh dậy cứ ngỡ là mơ Nhưng những thứ xung quanh Hoàn toàn với những gì bà đã trải qua Bà không dám nán ở đây lâu Nhanh chóng lao ra bên ngoài à, Bà Dung Đang đứng ở bên ngoài Thắm cùng với con bé Na Đứng chôn chân ở đó Nhìn bóng dáng hốt hoảng của bà Dung Bà ta thấy cả hai người đứng đó Thì quên sạch những điều ban nảy Chống nạnh lên mà chửi Hai mẹ con mày làm vậy đây hả Cút ngay đi cho tao Ừ, dạ, cháu đến chuyển bàn thờ tổ tiên đi thắm trục trè đáp lại Nhưng bà Dung vẫn không hề có ý định dừng Bà ta sấn sổ tới đẩy ngã hai mẹ con Nếu như không có bà Đoan sang can Thì có lẽ bà ta đã tán cho hai mẹ con thấm một trận rồi Bà Đoan chỉ thẳng mặt bộ chung mà quát Nó đến chuyển bàn thờ tổ tiên nhà nó đi Mà bà cũng đánh người ta sao Bà có còn là con người nữa hay không con bà đang nằm ở bệnh xá đó sống thích đức thích phước cho con đi bà dùng thở ra như loài bò trợn mắt mà đáp tao tao đạp cái bàn thờ rồi đó chúng mày vào mà chuyển đi tấm nghe được như vậy thì hoảng hốt tột độ cô chạy nhanh vào bên trong rồi cũng ngã quỵ xuống mặt đất bà Đoan cũng hốt hoảng không tin vào mắt mình mặc kệ cho họ đau khổ như thế nào bà dung nhanh chân trở về bà vừa đi vừa lẩm bẩm tao sẽ kiếm thầy tống mày đi chứ ở đó mà dọa tao hả con khổm dạ chết tiệt bà dung trở về nhà vẫn ôm cơn tức liền đi tìm thầy khiến cho vong hồn bà cụ dần biến mất nhưng đi đến đâu đều bị người ta đuổi xua đến đó bà tức giận quay trở về nhà thì cũng đã tối ôm con thì nằm viện chồng cũng đã đến đó để chăm cho con vậy là gian nhà chỉ còn lại bà cùng không gian trống vắng bà ta nằm vật trên giường mệt mỏi rồi lả đi có một thứ gì đó nhớp nháp rơi tí tách trên khuôn mặt của bà ta bà chung đưa tay sờ vào đó rồi đưa lên mũi ngửi thì bật người dậy hốt hoảng là, là máu bà ta lấp bấp gương mặt thất thần nửa muốn nửa lại không muốn nhìn lên trên Nhưng rồi sự tò mò đã thắng thế Bà Dung ngẩn mặt nhìn lên bên trên Và rồi há miệng hải hùng Trên trần nhà Bà cụ dần đang đu người trên đó Mái tóc bạc màu xõa xuống Từ trong miệng của bà Những thứ dịch nhầy kinh khủng đang không ngừng chạy xuống Nó chui tọt vào cổ họng của bà Dung Mặc dù rất muốn ngậm miệng lại và chạy đi Nhưng bà Dung không thể những thứ dịch nhầy kia như những con dồi khoét sâu vào cổ họng khiến cho bà vô cùng đau đớn mái tóc dài của bà dần khẽ khàng thòng qua cổ của mùa chung và siết chặt lấy bà dung nắm chặt lấy nó như muốn dứt ra nhưng hoàn toàn bất lực bà ta dần mất đi ý thức chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng cười đầy man rợ sáng ngày hôm sau người dân lại được một phen hú vía khi nghe tin bà dung treo cổ mà chết đi bà ta còn để lại một bức thư kể rõ việc mình lừa bà cụ giận ra sao và mong rằng có thể trả lại cho hai mẹ con của thắm cái chết của bà ta khiến cho ai nấy không khỏi kinh hoàng khi nhìn vào cặp mắt trợn trừng không cam tâm kia thì ai có thể nghĩ là bà ta tự tử được chứ thắm sau khi nhận lại được nhà Thì vui sướng lắm Con bé Na lại càng vui sướng hơn Nó nằm lên giường Ôm chặt tấm áo cũ của bà ngoại Mà ngủ tiếp đi Thấm khẽ xoa đầu con Cô nghĩ về tương lai phía trước Rồi sau này cô và con bé Sẽ nương tựa nhau mà sống ra sao chứ Nước mắt cô lại rơi. Ước gì còn có mẹ Ở cạnh bên thì hạnh phúc biết bao Nhưng Thấm không hề biết rằng Vong hồn của bà cụ giận Đang đứng ngay cạnh hai mẹ con cô mà ôm lấy đứa con tội nghiệp của mình. Sau này người ta không lấy đất của nhà cô để xây đường, mà là ngay trước nhà. Bởi vậy hai mẹ con họ tận dụng được mặt đường này để làm ăn. Chính nhờ đầu óc kinh doanh chăm chỉ của mình thấm xây được căn nhà mới và cho con bé Na ăn học đường hoàng lắm. Hôm nay vẫn như mỗi tuần, cô sách theo túi hoa quả đến mộ của mẹ Ngồi nói chuyện với mẹ Con nhìn vào bia mồ đã cũ Mà không kìm được cơn sóng trong lòng Mẹ ơi Bây giờ con mới có thể hiểu được Tâm lòng của mẹ Đến bây giờ con mới biết Những thứ đã mất Quý giá với mình như thế nào Con ước rằng mình có thể quay lại tuổi 18 Con sẽ không cãi lời mẹ nữa Con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ như những đứa con khác. Mẹ, xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Xin mẹ hãy quay trở lại. Thắm khóc lên một trận nức nở. Một con bướm đen bay lượn mấy vòng, rồi nhẹ nhàng đậu lên vai cô. Thắm dùng bàn tay ướt nước mắt của mình kẻ chạm lên nó. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Khiến cho cô thấy hạnh phúc biết bao Nhìn con sống tốt Mẹ hạnh phúc lắm rồi Hãy sống thật hạnh phúc nghe con Mẹ đi đấy Vậy đó Người làm mẹ có bao giờ mà không yêu thương con cái Hãy cố gắng sống thật tốt Hay là một người con hiếu thảo Dù không ngoan nhưng đừng để cho bố mẹ phải bơ bơ một mình vì cuộc đời này chẳng thể xuyên không như những thước phim hư cấu một khi đã qua rồi là không thể tìm lại được và đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn dân gian